Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lập tức chạy bạt mạng đi tìm thầy Lãng. Tôi biết ả đàn bà này có thể điều khiển linh hồn. Chúng ta người trần mắt thịt tuyệt đối không thể là đối thủ của ả. bài vừa nói xong thì thầy Lãng bước vào. Thầy Lãng này mới ngoài 40 tuổi nhưng phòng độ định đạt. Ông ấy ngoài thăm khám chữa bệnh thì còn có tài thôi miệt nói chuyện với các vòng hồn. Ông ấy nổi tiếng khắp tỉnh này Lại một lòng hướng đạo Chuyên đi cứu giúp người nghèo Nên người đời vô cùng sùng bái Vừa thấy người đàn ông này Ông Trịnh bà cả lẫn bà hai đẹp đoan đài cung kinh Ông Trịnh nói khẽ Ngày qua Hồi nãy tôi có kêu thằng chân đi tìm ông Mà không biết giờ nó đi tới đâu rồi Có ông ở đây tôi yên tâm mội phận Người kia khẽ gần đầu Chào lại giải thích Bộ Lan là chỉ họ tôi nghe bài kẻ tôi gấp gráp phải qua ngay một chuyến chuyện này thực sự vô cùng hệ trọng nhất định phải điều tra cho ra lẽ các linh hồn kia Nếu không siêu thoát thì hậu quả thật khôn lược ông ấy vừa nói vừa quét mặt nhìn một lượt tới chỗ khả tình bỗng khựng lại ngẫm nghĩ của gái này đúng thật không phải người thường Tại sao theo sau cô ấy nhiều bóng hồn tới vậy Nhưng bóng hồn đó vừa thấy ta Thì lại mất hút Hơn nữa cô gái còn có đôi mắt sang quắc Phát ra anh hào quạt Chắc hẳn có thể nhìn thấy được ẩm mình Lúc nghe Vũ Lan kể Ta còn bán tin bán nghi Nhưng khi gặp mặt ta đã hoàn toàn tin là thật Ông Lan chậm dài nói tiếp Lần này Muốn biết cô ấy có phải là hung thủ không Ta đã có cách gì vậy ngay và cả mau trong tiếp lời bây giờ ta dùng thuật gọiạ hồn linh hồn haiã ấy trở về nói xem ai là hung thủ mấy người kia nghe xong mà dựng thật tao gầ không dám tin đó là sự thật quá ở trên đời lại có mấy chuyện này tồn tại được nghị không thể tin được mà kẻ đá người kia vẫn nghi hoặc bạn tán Ông lãng lặng lặng chuẩn bị các thứ cần dùng. Ông lấy ra trong tay này rất nhiều ngọn nín. Khi mọi thứ đã xong xuê, ông nhìn mọi người một lượt khẽ nói. Ta cần 30 người lên kết gọi hồn, có ai tình nguyện giúp ta không? Đàn bà kia vội lùi lại, cúi gặp mặt chẳng ai dám lên tiếng. Bất ngờ có tiếng người con gái cất lên. Tôi! Ông lãng chăm chú nhìn khả tình khẽ gật đầu hài lòng. Viện thai sư tò mò cũng xin một chân tiếp sức. Ông lãng chỉ vì viết tử văn nói. Cả cậu nữa vào đấy. Tử văn nghe xong kẻ ngạc nhiên. Bốn sĩ xưa giờ cậu không tin mấy chuyện này. Toàn là bị bỏng, lừa người. Nhưng này thấy người gái kia đồng ý tham gia nên cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Thầy lãng bội yêu cầu tất cả những người không liên quan đứng hết bên ngoài. Chỉ cho phép ba người này bước chân vào một căn phòng kín Ông ấy dài hiểu đóng chặt tất cả các cửa lại Rồi thắp sáng toàn bộ các ngọn đến ông đã chuẩn bị Tất cả ngọn nến được thắp sáng rực lên Chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba ngọn Ông chỉ định mỗi người cầm trên tay một ngọn nến Ngồi quay lại thành vòng tròn, nhắm chặt mặt lại Ai cũng thắc mắc trong lòng Nhưng nhìn phong thái nghiêm trang của thầy ấy, ai cũng vội làm theo. Thầy lãng làm bầm đọc kinh bà hồi chẳng biết thầy đọc gì, mà nghe lạ lắm. Bà hội sau hình như đã tạo được kết nối, có tiếng đàn bà khóc thút thiếp. Thầy lãng bội vàng hỏi, Bà là ai? Sao lại chết? Người kia vừa sụt sụi vừa nói nhỏ, Tôi, tôi là bà ba của nhà này. Tôi bị cắt cổ đến chết Ai ra tay sát hại bà Có phải cô gái này không Tiếng bà bà cứ ngắt khoảng Có nhiều chỗ nghe không rõ Đúng rồi là cô ấy Thầy la nghiêm giọng hỏi lại Tốt nhất bà nên suy nghĩ cho kỹ Bây giờ nếu bà còn gian dối bao che nữa Thì sẽ mãi không được siêu thoát Đời đời mình người ta không chê khi cả ba đồng ý nói ra ta sẽ ngay lập tức lập đàn cầu nguyện giúp bạn. Người kia im lặng một hồi rồi lên tiếng. Không phải cô gái này là một người khác nhưng nhìn rất giống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net